Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 106 chương 1045 lại cho ta côn ca đào hố gia chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ xử lý tốt lăng chiến chắp tay lạnh giọng nói ra. Gia chủ bị hạ độc chính mình cũng không biết. Vậy xem ra liền là trước đó phụng dưỡng gia chủ người thì nữ kia mang theo không thế nào tốt tâm tình. Dạ côn đi ra lăng gia phủ đệ. Đi vào thiên cung trên đường phố đi. Không giống với Thái Kinh thiên cung ban đêm trên đường phố không có nhiều người thậm chí có chút lạnh tanh, không náo nhiệt. giả côn nghĩ đến ra các nhất cách. Lần thứ nhất gặp mặt ấm tượng kỳ thật không sai. Tưởng rằng một cách đáng tin cậy lão nhân. Ít nhất so sánh những người khác tới nói vẫn tính đáng tin cậy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới đáng tin nhất người kia lại là muốn hại chính mình người. giả công tử. Ngay tại giả côn suy nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên sau lưng vang lên mỹ diệu thanh âm Nhìn lại đây không phải một lưu cô nương sao một lưu Giả côn hô một tiếng chẳng qua là giọng điệu này tựa hồ có chút đắng chát chát Một lưu thấy giả côn tâm tình không tốt Tò mò hỏi Giả công tử Ngươi làm sao một người tại đây bên trong nhàm chán Cũng là một lưu ngươi Muộn như vậy còn ở bên ngoài một lưu khẽ cười nói vừa mới ta theo lão sư trong nhà ra tới đang muốn trở về liền gặp dạ công tử dạng này a dạ côn thở hắt ra giữa hai người chợt im lặng một thoáng một lưu khinh nhu nói ra dạ công tử có thể tiến ta về nhà nhà sao thời gian này điểm đưa một vị cô nương về nhà cái kia hẳn là muốn phát sinh một điểm chuyện xưa mới đúng vừa vặn ta một số chuyện cùng ngươi nói một chút Giả côn cảm thấy đã cự tuyệt ra cát thanh, như vậy một lưu bên này cũng phải giải quyết một điểm. Một lưu nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại giả côn bên người tựa hồ cam nguyện làm một cách vật làm nền. Dọc theo con đường này, hai người đều không nói gì. Rất nhanh, hai người liền đến một lưu phủ đệ. Nơi này còn có giả côn chuyên dụng gian phòng đâu. Nếu là lúc trước, giả côn khẳng định lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng là bây giờ không thể dạng này phóng túng. Không thể để cho người khác hiểu lầm. Một lưu bưng chém trà đi tới, ôn nhu nói, giả công tử, uống trà. Nhìn xem trà nóng, giả ôn cười cười, một lưu cô nương trà này cũng là ngâm thật tốt. Nếu như giả công tử la thích, một lưu có khả năng ngày ngày cho ngài pha trà. Đây là cái gì, này không phải liền là điên cuồng án chỉ sao, giả ôn đều có chút ngượng ngùng. Thổi phù một tiếng, một lưu nhìn không được yêu kiều cười một tiếng. Giả công tử, nhìn ngươi vẻ mặt này thật giống như ta sẽ ăn hết ngươi giống như. Giả côn nhẫn nhìn nghẹn miệng thật đúng là sợ ngươi nắm ta ăn. Giả công tử, lần trước mạo muội đi trong nhà của ngươi. Cho ngươi tạo thành phiền toái. Một lưu tại đây bên trong cho ngươi bồi cách không phải. Một lưu hơi hơi nghiêng thân nói ra. Giả côn hơi có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là cười nói, không có việc gì, ta đều nói rõ. Vậy thì tốt. Trong khoảng thời gian này ta cũng nghĩ thông suốt. Đối giả công tử nhưng thật ra là ngưỡng mộ lớn hơn yêu thích. Cho nên giả công tử không cần lo lắng. Một lưu nhu hòa cười nói, một đôi mắt uyển như nguyệt, nhìn ra được đây là lời thật lòng. giả côn cũng là không nghĩ tới một lưu lại muốn thông, chẳng lẽ là mình mị lực còn chưa đủ sao? bất quá đây là kết quả tốt nhất. vậy thì tốt a giả côn nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực. một lưu bỗng nhiên hờn rỗi một tiếng. giả công tử. một lưu cứ như vậy không lọt mắt xanh sao giả côn? nga nga nga. giả công tử. ta chỉ đùa một chút. này loại đùa giỡn vẫn là không muốn mở, hù chết người. Dạ côn không nghĩ tới chính mình thế mà bị đùa giỡn, cách này một lưu nha. Không có tầng kia quan hệ, giữa hai người nói chuyện thiếu một chút mập mờ, nhiều một điểm hữu nhị mùi vị. Ta còn tưởng rằng dạ công tử hôm nay cùng thanh thanh tại cùng một chỗ đâu, ta cũng không thấy thanh thanh. Ai? Dạ công tử vì sao thở dài dạ côn đem sự tình nói một lần, nói ra cũng là dễ chịu một điểm. không nghĩ tới thanh thanh ra ra thế mà liền là hại giả công tử người thanh thanh hiện tại chỉ sợ vô cùng đau lòng đi nghe được giả côn nói một lưu rất là đau lòng ra cát thanh giả côn thở dài nói ra ngày mai có sảnh liền nhiều bồi bồi thanh thanh chuyện đã xảy ra hôm nay đối với nàng mà nói đã kích rất lớn u v q q mơ ta hiểu rồi không còn sớm ta liền đi trước dạ côn đứng dậy nói ra dạ công tử đều đã chế thế như vậy vẫn là ở nguyên lai phòng đi ta đều một mực thu thập cái kia làm sao có ý tứ đây dạ côn khách khí nói ra phía ngoài cửa hàng đoán chừng đều đóng cửa ra ngoài ngủ ngoài đường a nhìn ngươi tốt xấu chúng ta bây giờ cũng là bằng hữu a ha <cười> ha cũng thế dạ tôn cuối cùng vẫn tại một lưu phủ để nghỉ ngơi Mà ra cắt các nhất cách sự tình cũng dần dần truyền ra ngoài. Cách này thiên cung cũng không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù là đêm khuya cũng sẽ truyền ra. Mà tại một lưu lão sư trong nhà. Đáng tiếc a một cách lão đầu thở dài nhìn bầu trời đêm thở dài một cái. Nếu như giả côn tại đây bên trong. Cũng là sẽ có chút ấm tưởng. Không chính là ngày đó thủ tại cửa ra vào lão đầu sao. Còn cho mình thiên tú lệnh bài. Tại lão đầu đối diện cũng ngồi một người quen chu Hoài Nhân. chu Hoài Nhân thả ra trong tay quạt xíp. Từ tốn nói. Xác thực đáng tiếc. Gia cát tiên sinh bại lộ. Lựa chọn dạng này kết thúc chính mình sinh mệnh. Lão đầu lắc đầu. Cầm lấy quạt lông phẩy phẩy. Gia cát tiên sinh có chết cũng vinh dự. Đáng tiếc vẫn là không có cho giả côn tạo thành uy hiếp. nếu không phải hôm đó ra các tiên sinh phái người tới, ta cũng không kịp phái người đi thánh thiên gia diệt khẩu. chu hoài nhân Tử tốn nói, ngữ khí mang theo tiếc thận. cái này giả côn mình thật sự là cứng rắn, giết thế nào cũng không giết chết. lão đầu ngữ khí có chút bất đắc dĩ, mang theo một điểm nụ cười tự xíu. ta đứa cháu này xác thực mệnh cứng rắn. bất quá để cho ta càng thêm tò mò chính là, thần tộc cũng không biết gia cát tiên sinh. giả côn là làm sao mà biết được chu hoài nhân nghi hoặc hỏi thân phận của gia cát tiên sinh không có mấy người biết điểm này ta cũng làm không rõ ràng. chu hoài nhân tầng tầng thở dài một ngụm. sau đó phải như thế nào xử lý gia cát tiên sinh vừa chết. lục đại gia bên trong chúng ta mất đi một điểm nói chuyện quyền vẫn là muốn theo giả côn ra tay. còn theo giả côn ra tay đúng vậy. Trước đó ta cùng ra các tiên sinh thương lượng. Dùng cháu gái của hắn cùng học sinh của ta đi dẫn dụ. Không nghĩ tới giả côn cũng không gần nữ sắc. chu Hoài Nhân cười khẽ một tiếng. Cho nên, Ngươi liền để học sinh của ngươi cải biến phương thức. Dùng bằng hữu phương thức tiếp cận giả côn. Xác thực, giả côn đối với bằng hữu trọng tình trọng nghĩa theo cái kia uyển nhiên sự tình bên trên có thể nhìn ra. ngươi thật là tàn nhẫn a có thể đối với mình học sinh ra tay chu hoài nhân hí hư một tiếng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết một lưu cũng biết đạo lý này cái kia hy vọng ngươi con cờ này đến lúc đó có thể phát huy tác dụng đi chu hoài nhân nói lời này giọng điệu có chút chế xếu ý tứ lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía chu hoài nhân chu hoài nhân dừng một chút làm sao vậy ra các tiên sinh vừa chết chu bán sinh bị miễn. Lục đại gia một đi xuống hai nhà. Vi vọng của ngươi tới. Lão đầu tựa hồ cũng biết chu Hoài Nhân muốn cái gì. Ta tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 106 chương 1046 một cái có lời tình báo đúng vậy. Hiện tại chúng ta tại lục đại gia bên trong không có nổi ứng. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đại biểu chu ra sao chu Hoài Nhân phúc phúc một tiếng. Ta cũng muốn à Nhưng ngươi cũng biết Ta đại ca bị miễn đi Ta cũng là người của chu gia, Làm sao có thể bị thần tục nhìn chúng Ngươi đây cần muốn lo lắng Ngươi chỉ cần đi để liền tốt chu Hoài Nhân khói mắt sật một cái Cũng không có điểm phá được Ta đây liền đi nói một chút Ta đảo rất là hiếu kỳ Diêm Dương Văn cũng là muốn giả tới khi nào Lão đầu lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh đem chém trà trong tay đắp lên Diêm Dương Văn nhất định phải trăng nếu là hắn không giả ngu thần tộc đao liền đồng xuống tới rồi Ô nói thế nào lão đầu tò mò hỏi Chu Hoài Nhân khép lại cây quạt, khẽ cười nói có đôi khi thực lực quá mạnh sẽ chiêu đến gen tỉ Diêm Dương Văn có mạnh như vậy sao mặc dù thực lực cụ thể ta không có điều tra ra được thế nhưng thực lực của hắn hẳn là so với cái kia thần sứ hiếu thắng dùng thần tộc tính cách dạng này người hẳn là đã sớm thành gia chủ hay hoặc là chiêu mộ đi qua lão đầu vuốt ve sâu bạc trắng tò mò một tiếng thần tộc có thể chiêu mộ bất luận cái gì người duy chỉ có cái này diêm dương văn diêm ra người sẽ không nói thế nào bởi vì a diêm ra bản thân liền là theo thần tộc trục xuất xuống tới a lão đầu nghe xong rất là khiếp sợ hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao sau một hồi lâu lão đầu mới bình ổn lại chuyện như vậy trước kia làm sao không nói sớm nói sớm cùng bây giờ nói khác nhau ở chỗ nào sao nét mặt của ngươi cũng sẽ không biến thành một loại khác chu hoài nhân trêu đùa một tiếng này tựa hồ nhường lão đầu có chút không vui chu lão gia tốt xấu ta cũng so ngươi lớn tuổi không không không ta so ngươi càng hữu dụng một điểm lão đầu bạc mi nhíu một cái bất quá dần dần lại bày ra mệt mỏi trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là hiếm thấy mặt không có vấn đề ta liền đi trước nói xong chu hoài nhân liền tan biến tại tại chỗ đợi chu hoài nhân tan biến về sau lão đầu hừ lạnh một tiếng thật nghĩ tìm một cơ hội xâm chu hoài nhân một bản khiến cho hắn cuồng sáng sớm Giả Côn nằm tại trên giường mấp máy môi một cái Xem sắc mặt kia liền ngủ được không sai Đột nhiên Giả côn cảm giác giường một bên có người Mở to mắt nhìn thoáng qua Lập tức một mặt kinh ngạc Thậm chí còn rủi rủi con mắt Người vợ, ngươi tại sao lại ở chỗ này Giả côn thấp giọng hô một tiếng Giả công tử, chú ý ngươi dùng từ Tới người cũng không phải diệt ly các nàng mà là trước đó tan biến hoa sa la ta khẳng định là đang nằm mơ. Dạ côn lẩm bẩm một tiếng, hoa sa la làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở giường một bên đây? Nếu là mộng cái kia có hay không có thể thoải mái một thoáng đâu? Ta tôn ca thuận tay liền ôm hoa sa la vòng eo, vừa dùng lực liền đưa đến trên giường tới. Dạ côn hoa sa la khẽ kêu một tiếng, muốn rãy ra, nhưng hoàn toàn liền không tránh thoát được. trước kia giả côn hoa xa la có thể ngược đãi một thoáng thế nhưng hiện tại giả côn hoa xa la cũng chỉ có thể nhìn hắn táy máy tay chân người vợ ngươi hết sức không thành thật a trước mấy ngày một bộ cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ nhanh như vậy đã tới tìm ta giả côn nhéo nhéo hoa xa la gương mặt non nớt rất có co giãn đi. ta hoa tỉ lúc nào bị như thế đùa giỡn qua Coi như tại ý thức bên trong Giả côn đều không dám dạng này bóp mặt Đều là ta hoa tỉ khi dễ tôn ca Cho nên hoa sa la trực tiếp tay dơ lên Bất quá rất nhanh liền bị giả côn chế chủ thủ đoạn Người vợ Ở trong ý thức bị ngươi ngược 300 năm Còn không vừa lòng kiếp hiếp sau liền để ta tốt dễ khi dễ ngươi thế nào Giả côn ngươi vô sỉ hoa sa la hờn dỗi quát Gương mặt tức giận chỉ thấy ta côn ca động tác đột nhiên ôn nhu nhẹ nhàng vén lên hoa sa la tóc hoa cái kia tinh mỹ khuôn mặt ít nhất nhường côn ca nhìn 300 năm đều không ngại nhất là trong mi tâm ở giữa ấm ký càng là có một cố đặc biệt đẹp nhìn xem ôn nhu giả côn hoa sa la tựa hồ cũng thấy cái kia giả côn suy nghĩ có chút tung bay cũng không có vùng vẫy Người có một khỏa rửa mắt hoa sa la cỡ nào ôn nhu thời khắc ta tôn ca một câu liền đánh vỡ không hổ là hiện thực bản tôn ca thả ta ra ngươi gọi a ngươi đem thiên cung hết thảy mọi người gọi tới nhìn một chút người nào tổn thất lớn giả côn một mặt không quan trọng hoa sa la đều hối hận đi cứu giả côn làm sao cũng không nghĩ ra giả côn cứu sau khi trở về thực lực không biết lập ra gấp bao nhiêu lần mắng có điều đánh cũng đánh không lại. Thành thật một chút, nhường phu quân thật tốt ôm một cái, liền thả ngươi. Giả Côn vỗ vỗ Hoa xa La đầu, đơn giản không nên quá khoa trương. Hoa xa La cắn một cái tại giả Côn trên cánh tay. "Ta dựa vào, ngươi là hổ điêu biến sao?" Giả Côn kinh hô một tiếng, "Nữ nhân này thế mà thật cắn." Hoa xa La mượn cơ hội né ra, mắt lạnh nhìn giả Côn, "Ngươi còn dám càn rỡ?" điện hoàng đem đoạn tuyệt với ngươi giả côn sầm mặt lại trầm rãi đứng dậy gắt gao nhìn trầm chằm hoa sa la mà hoa sa la cảm giác một tố cường đại áp lực kéo tới nhìn không được lui về phía sau một bước theo giả côn từng bước một tới gần hoa sa la áp lực càng thêm lớn đứng tại hoa sa la trước mặt giả côn trên cao nhìn xuống xem lấy nữ nhân trước mặt lạnh giọng chất vấn. ngươi muốn đoạn tuyệt với ta ta hoa sa la ngươi náo cáo chỉnh ta nhận nhưng ta vô cùng không thích nói như ngươi vậy hoa sa la cắn thật chặt răng ngà hung hăng tương giả côn đẩy ra trực tiếp tan biến ngay tại chỗ nhìn xem hoa sa la lại không thấy giả côn thở hắt ra vừa mới có phải hay không quá hung nắm người khác đều hô dọa bỗng nhiên giả côn nhìn thấy trên bàn có ít đồ ngồi xổm người xuống xem xét Này giống như là một giọt nước mắt. Được a chúng ta nắm 300 năm người vợ cho mắng khóc. Xem ra trong khoảng thời gian này hoa xa la đều không sẽ đến tìm mình thật sự là một điều bí ẩn một dạng nữ nhân. Trên bàn mặt còn bày biện một cái phong thư, giả côn hơi xứng sờ. Nữ nhân này a chập chập chập một bộ không muốn nói chuyện với mình dáng vẻ. liền chuyển dùng tin, kết quả thấy chính mình còn bước không ra chân. Đứng ở giường vừa nhìn nếu không phải là bị chính mình phát hiện. Đoán chừng liền chạy. Đem phong thư mở ra. Nhìn xem người vợ chữ. Dạ côn nhích miệng lên một tia đường cong. Có chút ý tứ A một đoàn tử hỏa đem tin cho thiêu hủy. Liền cho bụi đều không lưu lại. Nữ hoàng này. Không nên để cho lão tử lại đụng phải. Lại đụng gặp. Lão tử trực tiếp trói chặt lại cổng thêm vô số đạo phong ấn. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu Luôn miệng nói đối với mình không có tình Kết quả còn chạy tới đưa tình báo Khẩu thị tâm phi nữ nhân Giả công tử tỉnh lại sao Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một lưu tiếng la Đi lên Lăng gia chủ tại cung hậu ngươi đây Một lưu giọng dịu dàng hô Được rồi chờ một chút Giả côn sửa sang lại một chút Bước ra phòng Có chuyện gì gấp ta cũng không biết Một lưu lắc đầu đoan đoan chính chính cùng sau lưng giả côn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 106 chương 1047 chu toàn tộc giả côn còn chưa đi đến đại sảnh bên trong. Trên đường liền gặp lăng chiến. Làm sao vậy giả côn nghi hoạt hỏi. Sáng sớm liền đến tìm. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì lăng chiến đầu tiên là cho giả côn hành lễ. Lộ ra 10 phần tôn kính. Lập tức nói ra. gia chủ, hôm nay ngài còn có chuyện muốn làm. ô, sự tình gì lăng chiến nhìn thoáng qua dạ côn bên cạnh một lưu, người sau hơi hơi nghiêng thân nói ra. dạ công tử, ta đi chuẩn bị cho ngươi đồ ăn sáng. được, theo một lưu rời đi. dạ côn hướng phía bên cạnh cách đình nhỏ đi đến. lăng chiến thân người cong lại theo ở phía sau. Nghĩ thầm gia chủ này không phải là không tốt nữ sắc sao làm sao lại tại đây một lưu trong nhà qua đêm rồi thật sự là có một chút kỳ quái Dạ côn rót một chén nước hỏi nói đi Gia chủ Là như vậy Gần nhất thiên cung phát sinh quá nhiều chuyện Lục đại gia trở nên tứ đại gia Dựa theo dĩ vãng quy củ Là muốn bổ sung bên trên Nguyên lai là bổ sung gia chủ Giả tôn cũng là cảm thấy không có gì Vậy liền bổ sung á Có ứng cử viên hay chưa ứng cử viên thuận tiện có danh sách Nhưng chuyện này là không phải hẳn là muốn xin phép một chút thần tục lăng chiến thấp giọng cười nói Cho người ta một loại gian xảo cảm giác Được, ta sẽ đi xin ý kiến một chút Cái kia còn có một việc U, V, q q Mơ là liên quan tới xử trí như thế nào ra cắt thanh lăng chiến nhẹ nói ra tựa hồ có chút sợ dạ côn đối với chuyện này sinh khí quả nhiên dạ côn nhíu mày hỏi xử trí nàng làm gì gia chủ căn cứ thiên cung quy củ gia cát nhất cách mưu hại gia chủ sẽ phán xử tử hình mà gia thuộc người nhà cũng không ngoại lệ trong đó cũng bao quát gia cát phủ để tất cả mọi người còn có quy củ như vậy ta làm sao chưa nghe nói qua dạ côn sầm mặt lại Này Gia Cát nhất cách gây sự Còn sẽ liên lụy người khác Cái này ra Cát nhất cách chẳng lẽ không biết à Khó trách đêm qua sẽ lôi ghéo ra Cát thanh tới Rõ ràng là nghĩ bảo đảm ra Cát thanh một mạng Lăng chiến cười bồi nói Gia chủ ngài vừa mới nhậm chức không bao lâu Tự nhiên là không biết ngài có thể đi xem xét một thoáng liền biết Dạ côn đang chuẩn bị nói xung quanh tuấn hắn làm sao lại là trục xuất Cuối cùng tưởng tượng Khi đó chính mình còn không phải gia chủ chu bán sinh cũng là làm việc bất lợi mới có thể mất chức Này chúc cùng gia cát nhất cách hoàn toàn là hai chuyện khác nhau Gia cát nhất cách đây chính là trắng trợn giết gia chủ Tính chất vô cùng ác liệt Đây quả thực là cùng thần tục làm trái lại Công khai khiêu khích diệt tộc cũng là phi thường bình thường dẫn đường ta còn thực sự muốn đi xem dạ côn trầm giọng nói ra ra chủ thỉnh lăng chiến cũng biết gia chủ không muốn nhìn thấy gia cát thanh chết nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác quy cổ liền là quy củ mấy canh giờ về sau dạ côn trầm rãi khép lại thiên cung pháp điển khẽ thở dài một hơi mang theo một cỗ bất đắc dĩ Xác thực giống như Lăng Chiến nói, mưu hại ra chủ chứng cứ vô cùng xác thực chu toàn tộc Trọng điểm là mấy ngày này cung pháp điển không phải thiên cung bên này soạn viết ra, mà là thần tộc bên kia định ra Muốn cứu ra cát thanh, vậy sẽ phải phá thần tộc mặt mũi Giả côn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cái này gia cát nhất cách chết đều muốn lợi dụng cháu gái của mình một thanh Ngươi đến cùng là yêu thương cháu gái của ngươi Vẫn chỉ là nắm cháu gái của ngươi coi là quân cờ tới sùng. Đi ra khỏi phòng. Lăng chiến thành thành thật thật tại bên ngoài cung hậu lấy. Gia chủ. Hiện tại là thần miếu xin chỉ thị. Vẫn là ta nghĩ đi một chuyến ra cát phủ để Giả côn tử tốn nói. Được rồi, gia chủ. Có lăng chiến ngựa xe mở đường, một đường cũng là thông suốt. Màn đêm buông xuống côn đi vào gia cát phủ để thời điểm. Bên ngoài đó là trọng binh chấn giữ. Vây là con kiến chui không lọt. Lúc này một vị người quen tốc độ cao chạy tới cung kính hô, gia chủ, lăng gia chủ. Lăng chiến nghiêm khắc nói ra, hào viện trưởng, không có ra cái gì đường rẽ đi. Hào lời chắp tay nói ra. Lăng gia chủ yên tâm. Không có ra cái gì nhiễu loạn. Ra các phủ để người toàn bộ ở bên trong. Chỉ chờ gia chủ hạ lệnh. Dạ côn phát hiện hào lợi tầm mắt chỗ sâu mang theo một tia dị thường ngấm lại cũng là trước kia người tôn kính nhất biến thành mưu hại ra chủ người Loại kia trinh lệch người bình thường thật đúng là khó mà tiếp nhận Vào xem Dạ côn nhảy xuống xe ngựa, hướng thẳng đến cửa lớn đi đến Hào lợi tranh thủ thời gian theo sau lưng, ra hiệu tất cả mọi người tránh ra lăng chiến cũng lập tức đi theo nghĩ thầm gia chủ có thể hay không vì hồng nhăn mà nổ đây vừa xuyên qua cửa lớn trong sân treo màu trắng lăng đáy hành lang cách mỗi một trượng treo lấy màu trắng đèn lồng tại trong hành lang bày biện quan tài xa cát thanh ngồi quỳ chân tại linh đường bên cạnh vẻ mặt hốt hoảng thỉnh thoảng cầm giấy trắng bỏ vào chậu than thế nhưng động tác kia lộ ra mười phần cứng đờ Bên cạnh gia phó môn cũng là cặp mắt sưng đỏ. Cũng không biết là bởi vì chính mình vận mệnh. Vẫn là vì gia cát nhất cách. Mặc dù giả côn hiện tại không thế nào ra thích gia cát nhất cách. Thế nhưng hắn cũng là chính mình tới thiên cung cách thứ nhất đối với mình người tốt. Người chết làm lớn giả côn vẫn là đứng tại linh đường trước cuối đầu. Để bày tỏ thương tiếc. Đứng ở phía sau lăng chiến cùng hào lợi không có cách. Chỉ có thể đi theo gia chủ cùng một chỗ cuối đầu Gia thuộc người nhà tả lễ Gia cát thanh trầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giả côn Trong con ngươi không còn có loại kia yêu thương Như một đầm nước đọng không có chút nào sinh khí Biến thành cái dạng này giả côn cũng khó chịu Thật tốt cô nương lại biến thành dạng này Có thể đơn độc trò chuyện hai câu sao giả côn thấp giọng hỏi Muốn giúp bang gia cát thanh Nhưng mà Gia Cát Thanh nhẹ nói ra Gia chủ Ta đều biết Ngươi không cần làm cái gì Đây đều là Gia Cát gia nên được dạ Côn khẽ thở dài một tiếng Lập tức nhỏ giọng nói ra thanh Thanh, ngươi tỉnh lại một điểm Ta vẫn có thể tìm được cơ hội bảo đảm ngươi Trên đời này đã không có gì đáng giá ta lưu niệm Gia chủ vẫn là mời trở về đi Gia Cát Thanh thanh tỉnh và đẹp đẽ nói ra Hoàn toàn liền là biến thành người khác sống như. Đối mặt ra cát thanh chấp nhất. Giả côn đột nhiên có chút thúc thủ vô sách. Đơn giản cùng nữ hoàng giống như đúc. Cố chấp để cho người ta đáng sợ. Lăng chiến một bên thấp giọng nói ra, gia chủ không sai biệt lắm. Giả côn bất đắc dĩ. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là cùng hải chi nói chuyện rồi. Xem có thể giữ được hay không gia cát thanh. mặt mũi này hẳn là sẽ cho mình đi không nói gì giả côn quay người rời đi mà ra các thanh cái kia thân thể gầy yếu hủy gối linh đường bên cạnh lộ ra lại như vậy điềm đạm đáng yêu một bên khác lăng chiến tương giả côn dẫn tới thần miếu chỗ gia chủ dọc theo cầu thang một mực đi lên liền có thể trông thấy thần miếu lăng chiến cung kính nói ra giả côn thấy hắn gia chủ của hắn cũng không có tới Tò mò hỏi: Làm sao các ngươi đều không đi sao gia chủ? Loại chuyện này không phải chúng ta có thể làm chủ. Gia chủ đi liền có thể. Giả Côn nghĩ đến cũng tốt, được a. Đạp vào cầu thang ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng là không nhìn thấy phần cuối a. Sau nửa canh giờ, Giả Côn rốt cuộc tại trong mây mù nhìn thấy một cái miếu nhỏ, nghĩ thầm thật đúng là điệu thấp a. Đứng tại thần miếu trước Dạ Côn cảm thấy cũng không có chỗ gì đặc biệt thậm chí so với bình thường miếu còn thiếu một chút. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 106 chương 1048 này người hậu trường rất cứng a đẩy ra thần miếu cửa lớn. Bên trong là đen dịp một màu. Dạ côn hít sâu một hơi bước vào. Nhưng mà vừa mới đạp sau khi đi vào. Trước mắt đen kịt biến thành sáng ngời. Để lộ ra một cỗ uy áp. nhất là ở giữa cử nhân dạ côn dạo qua một vòng cũng không có nhìn gặp người nào dứt khoát liền la lớn hải tri đại nhân ngươi ở đâu đợi đát lâu dạ côn đều không nghe thấy hồi phục chẳng lẽ thần tục hôm nay nghỉ ngơi dạ côn thần sứ đát lâu không gặp ngay tại dạ côn nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm làm ta sợ côn ca nhảy một cái hải chi đại nhân a ngươi này xuất dược nhập thần dọa chết người dạ côn vỗ vỗ bầu ngực cũng là cùng hải chi tán gấu dâng lên chủ yếu là tìm cách thân mật hải chi nhòa miệng cười dạ thần làm nói đùa dừng một chút hải chi nhẹ nói ra thấy dạ thần làm hồng quang đầy mặt gần nhất khẳng định là có chuyện tốt phát sinh chẳng lẽ là hoa đào dạ côn trong lòng thầm nhủ hoa đào này cũng không dễ chọc thế nào có chuyện tốt gì phát sinh kém chút liền không gặp được hải chi đại nhân ô chuyện gì xảy ra hải chi biết rõ còn cố hỏi trong lòng cũng biết thần tộc đối giả côn chờ mong rất cao mặc dù đẳng cấp của mình cao hơn tại giả côn nhưng kỳ thật giả côn nếu là làm chuyện khác người gì chính mình cũng không hoàn được giả côn khẽ thở dài một tiếng nói rất dài dòng a còn may là hữu kinh vô hiểm vậy thì tốt dạ thần làm có thần tộc phù hộ tại sao có thể có sự tình đây hải chi đại nhân không biết a đêm qua suýt nữa bị mất mạng hải chi lông mày siết chặt chuyện gì xảy ra dạ côn đem chuyện đã xảy ra nói một lần hải chi một mặt nộ khí đáng giận thế mà đem cơ sở ngầm cắm đến thần tộc ngay dưới mắt đúng vậy a này người sau lưng thực lực khá lớn nếu không phải ta bày mưu nghĩ kế Chỉ sợ đã chết thảm đầu đường Dạ thần làm yên tâm đi Ta sẽ đem lúc này bẩm báo cho hình thiên đại nhân Vậy làm phiền hải chi đại nhân Còn có chuyện nghe bọn hắn nói Hiện tại thiên cung hai nhà xóa tên Muốn đề cử ra mới lục đại gia dạ cô nghi hoặc hỏi Hải chi vỗ chán một cái Nhìn ta trí nhớ này Đang muốn cùng ngươi nói chuyện này Chuyện gì liên quan tới chu bán sinh bị xóa tên thần tộc đi qua nghiên cứu nhường em trai để chu hoài nhân đương nhiệm chu gia gia chủ cũng là gia chủ dự bị dạ côn nghe xong biểu lộ đều choáng váng. trăm triệu không nghĩ tới chu hoài nhân làm chu gia gia chủ còn tiến vào gia tộc người ứng cử hải chi đại nhân có câu nói ta cũng phải nói một chút ô dạ thần làm mời nói này chu hoài nhân nội tình khả năng không đơn giản cần phải sâu tra Hải Chi cười nói: Dạ thần làm yên tâm đi. Quyết định này không phải ta một người có thể định, là từ trong thần tục mấy vị trưởng lão cùng một chỗ quyết định. Nguyên bản Dạ Côn còn tưởng rằng Hải Chi cùng Chu Hoài Nhân có một chân, không nghĩ tới đây là bên trong thần tục quyết định. Này Chu Hoài Nhân bản sự lớn như vậy có thể chi phối thần tộc trưởng lão bất quá cái này khiến Dạ Côn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hải Chi đại nhân. nếu thần tộc đã quyết định ta liền đi truyền lời vậy dĩ nhiên là tốt hải chi cười nói bất quá hải chi đại nhân ta muốn mấy ngươi thả một người thả một người hải chi nghi ngờ một thoáng chẳng lẽ là trọng phản đúng vậy hải chi đại nhân gia cát một nhà muốn bị phán xử tử hình ta muốn mấy ngươi bỏ qua cho gia cát thanh hải chi còn tưởng rằng thả ai đây cười nói dạ thần làm Ngươi bây giờ là đại diện gia chủ Lại là thần sứ Thiên cung hết thảy ngươi nói tính Chẳng qua là cũng phải tìm cái cớ thật hay Miễn cho thêm chuyện Giả côn còn tưởng rằng có chút độ khó Không nghĩ tới hải chi như thế nể tình cái kia liền đa tả hải chi đại nhân Giả côn chắp tay Hải chi cũng giống như nhau Hướng phía giả côn chắp tay nói ra Thiên cung hết thảy mong rằng giả thần làm nhiều nhìn một chút Hải Chi đại nhân yên tâm, thần tục vô cùng coi trọng ngươi. Hải Chi lộ ra một điều bí ẩn, một dạng ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Giả Tôn cũng là bị rót no rồi canh. Nghĩ giải quyết sự tình không sai biệt lắm, chẳng qua là khiến người ngoài ý chính là Chu Hoài Nhân. Đi ra thần miếu, không nhanh không chậm dọc theo cầu thang đi xuống thật xa, Dạ Côn đã nhìn thấy lăng chiến xe ngựa tại cung hậu lấy nghĩ thầm cái tên này thật đúng là hấp tấp a có phải hay không cảm giác mình có thể trở thành người ứng cử đáng tiếc a người ứng cử là cái kia chu hoài nhân gia chủ gia chủ ngài cẩn thận chậm một chút đi a lăng chiến cái kia lo lắng ạ sợ giả côn theo trên bậc thang ngã xuống lăng gia chủ có lòng chờ sau đó triệu tập các vị gia chủ ta có việc tuyên bố lăng chiến nghe xong lời này tầm mắt đó là vải rừng vải rừng sáng lên gia chủ chuyện gì a đến lúc đó ngươi sẽ biết dạ côn một bộ ngươi hiểu bộ dáng cái này khiến lăng chiến càng thêm kích động lão đầu mở mắt a ta lăng chiến rốt cục hốn suất đầu tốt ta cái này đi an bài nói xong lăng chiến đã không thấy tâm hơi cái kia vẻ mặt kích động ghê gớm mà giả côn hướng phía trước mặt phu xe nói ra đi một chuyến chu hoài nhân phủ đệ. phu xe nào dám có nửa điểm lại nói cung cung kính kính nói ra tốt đi vào chu hoài nhân phủ đệ. giả côn chẳng qua là để cho người ta truyền một câu cũng không có đi vào cùng chu hoài nhân nói chuyện với nhau cái này chu hoài nhân thật sự là càng ngày càng thần bí Bạn đêm vẫn là lăng chiến làm tiệc tối Quy cách đơn giản so đêm qua cao hơn Tựa hồ là cho mình tiệc ăn mừng Liền ăn mặc cũng thay đổi Một thân áo bào đỏ Mà mộ dung châu đám người nhìn thấy lăng chiến bộ dáng này Còn tưởng rằng lăng chiến biết mình dự định Dồn dập biểu thì chúc mừng Trong lòng lại chửi mẹ cái tên này cũng có thể làm gia chủ thần tục trong đầu dài dòi đến sao Lúc này lục tục gia chủ toàn bộ chạy tới chu bán sinh cũng tới dù sao giả tôn còn không có tuyên bố về sau chu hoài nhân liền muốn thay thế hắn ra mặt theo tất cả mọi người ngồi xuống lăng chiến đã không thể chờ đợi gia chủ người đều đến đông đủ lăng chiến ý tứ này tốt rõ ràng ngươi có thể để công bố nhưng mà giả tôn cười tủm tỉm nói ra lăng gia chủ không vội còn có một người không tới lăng chiến hướng phía chung quanh nhìn một chút thậm chí còn nghiêm túc gật một cái gia chủ, người đều đến đông đủ a? Gia cát nhất cách đã chết, hắn tới không được. Không không không còn chưa tới đủ. Dạ Côn vừa cười nói, này làm cho tất cả mọi người đều nghi ngờ, nhất là Lăng Chiến, không biết gia chủ đang làm cái gì. Lúc này, tất cả mọi người nghe thấy bên cạnh vang lên hơi hơi tiếng bước chân, hết thảy hướng phía bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy Chu Hoài nhân thân ảnh xuất hiện. chu bán sinh cái kia là vô cùng kinh ngạc, không biết chu hoài nhân ra ngoài làm gì. mấy vị khác gia chủ cũng giống như nhau biểu lộ. gia chủ thương nghị địa phương. hắn chu hoài nhân tới làm gì chỉ thấy chu hoài nhân cung kính đứng ở trung ương. cung kính hô. gia chủ. ta tới chậm. không muộn, không muộn, vừa vặn, vào ngồi đi. giả côn phất phất tay tay áo kỳ thật trong lòng cũng khó chịu. tả gia chủ. Chu Hoài Nhân cung cung kính kính ngồi tại chu bán sinh bên cạnh. Lăng chiến lúc này một đầu dấu chấm hỏi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 106 chương 1049 lão tử không phục giả côn quét nhìn mọi người nhẹ nói ra. Tin tưởng mọi người trong lòng hẳn là có chút nghi hoặc Lăng chiến lúc này hết sức hoàng. Rất gấp Trực tiếp đứng dậy chắp tay nói. Gia chủ. Chu Hoài Nhân cũng không là gia chủ. Ra như bây giờ trường hợp hẳn là không ổn đâu Lăng gia chủ đừng vội Ta lời còn chưa nói hết Nghe được xạ côn nói như vậy Mộ dung châu đám người trong lòng tựa hồ hiểu rõ chút gì đó Đồng thời cũng cảm thấy lăng chiến hết sức thảm thương a. Nhìn một chút hôm nay mặt Còn kém không có lấy mái tóc cho nhuộm đỏ Kết quả một tuần nghi ngờ nhân hỏng chuyện tốt của hắn Gác qua người nào trên thân đều sẽ khó chịu hôm nay gặp mặt thần sứ thần sứ đã biết thiên cung tình huống thần sứ mệnh chu hoài nhân thành chu gia gia chủ chu bán sinh sướng sờ Này tình huống như thế nào chu gia mới bị xóa tên lúc này chu hoài nhân lại làm gia chủ thật sự là kỳ quái a lăng chiến nghe xong cũng cảm giác là sợ bóng sợ gió một trận nguyên lai là phong chu hoài nhân làm gia chủ còn tưởng rằng thiên cung gia chủ đến trên đầu hắn chúc mừng chu gia chủ lăng chiến cái kia kéo căng mặt trong nháy mắt liền cười mở còn hướng lấy chu hoài nhân chắp tay chu hoài nhân rất là khiêm tốn đứng dậy cũng hướng phía lăng chiến chắp tay tả lăng gia chủ thần sứ mệnh chu hoài nhân làm gia chủ người ứng cử giả côn tiếp tục nói theo giả côn dứt lời âm toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh nhất là lăng chiến hai tay còn sờ lên nụ cười trên mặt càng là vô cùng cứng đờ đầu ông ông nào chỉ là lăng chiến khiếp sợ những người khác cũng là nghĩ không thông a này chu hoài nhân vừa sinh đến chu gia gia chủ còn gọi là gia chủ người ứng cử này không khỏi quá nhanh đi nói thật mọi người cảm thấy thần tộc tuyển lăng chiến làm người ứng cử này kỳ thật không tật xấu dù sao lăng chiến thực lực cùng can đảm đều là không tệ Trước kia Chu Bán Sinh làm nhân gia chủ, những người này đều cảm thấy kỳ quái, nói thế nào Lăng Chiến đều muốn cao hơn Chu Bán Sinh một đầu. Nhìn một chút hiện tại, lại là Chu gia, chẳng qua là hiện tại đổi thành Chu Hoài Nhân. Này Chu gia quả thực là muốn đè ép Lăng Chiến a. Bịt một tiếng dạ côn quay đầu nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Lăng Chiến, cái tên này thế mà vỗ bàn. Lúc này Lăng Chiến tức giận a hai mắt đều đầy máu. Như thế nào đi nữa, người gia chủ này cũng cần phải đến phiên trên đầu mình làm sao nửa đường lại giết ra một tuần nghi ngờ nhân lão tử không phục lăng chiến gầm thét một tiếng. Tựa hồ có chút mất lý trí. Thấy lăng chiến tựa hồ có chút nổi khùng đi, Giả Côn hơi hơi nhíu mày, lập tức nói ra, "Lăng gia chủ, ngươi đây là tại nghi vấn thần tộc quyết định sao, Chu Bán Sinh thế nào cảm giác?" Cái này con ruột tựa hồ tại cho lăng chiến đào hố đây. Nghĩ câu lên lăng chiến đối thần tộc bất mãn. Ta lăng chiến chỗ nào không bằng hắn luận thực lực. Luận nhân phẩm. Lão tử đều cao hắn nhất đằng. Dựa vào cái gì lăng chiến giận dữ mắng mỏ lấy. Trong ánh mắt ngoại trừ không vừa lòng vẫn còn bất mãn. Mọi người cảm thấy đằng trước nói rất có lý. Thực lực xác thực rất mạnh. Thế nhưng nhân phẩm mà chúng ta cũng không đánh giá. Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Chu Hoài Nhân cũng là không có lên tiếng. Chẳng qua là im lặng ngồi. Xem lăng chiến ánh mắt. phảng phất tại xem một đầu hổ điêu. Làm là thiên cung gia chủ người ứng cử. Cái kia trên cơ bản liền là cái thước gỗ bên trên sự tình. Bằng không thì lăng chiến làm sao có thể kích động như vậy. lăng gia chủ ngươi làm vì mọi người đều nhìn ở trong mắt nhưng đây là thần tộc an bài chúng ta chỉ cần chuẩn theo dạ côn nhẹ giọng thuyết phục chẳng qua là này thuyết phục càng giống là một loại ám chỉ thần tộc những ngươi làm gì liền làm gì đừng nói nhiều liên tục mấy lần cùng vị trí gia chủ bỏ lỡ cơ hội lăng chiến chính mình đơn giản muốn điên rồi cảm giác mình tưởng như khỉ một dạng bị đùa bỡn nhìn một chút hôm nay lăng gia bài trí khắp nơi tràn đầy ăn mừng mà gia chủ lại rơi tại trên đầu của người khác đối với lăng chiến tới nói liền là lớn lao châm chọc chuyện này ngày mai truyền đi mặt mũi quét xác a thượng quan đức nguyên lúc này nhẹ nói ra lăng gia chủ thần tục đã như vậy an bài chúng ta liền phải tuân thủ không thể chống lại thần tục hiểu chưa câu nói này cũng là nhắc nhở phải kịp thời Muốn bảo tẩu lăng chiến kéo lại. Bằng không thì vừa mới lăng chiến đều nghĩ xông vào thần miếu đi chất vấn. Nhưng mà nếu thật là làm như vậy, lăng chiến đoán chừng cũng phải lạnh. Đối với Chu Hoài Nhân tới nói. Hết sức hy vọng thấy cuộc diện như vậy. Đáng tiếc lăng chiến vẫn là bình tĩnh lại. Không có làm ra khác người sự tình. Xã Tôn cũng biết, này thượng quan Đức Nguyên cùng lăng chiến quan hệ không tệ, lên tiếng nhắc nhở cũng là như thường. chẳng qua là giả côn đem tầm mắt đặt ở diêm dương văn trên thân theo vào sân đến bây giờ một mực tại ăn chính mình nói cái gì hắn đều không có một điểm phản ứng dù cho một điểm dừng lại đều không có xem ra cái tên này là thật ngốc a gia chủ thần sứ tại sao phải tuyển hắn mà không phải từ hiện tại gia chủ chọn vào lăng chiến dùng đến chất vấn dọn điệu nói ra giả côn lời còn chưa nói ra miệng bên cạnh chu bán sinh cũng là tử tốn nói lăng gia chủ xin chú ý khẩu khí của ngươi lăng chiến xứng sờ trước mắt đầu chọc coi như không phải gia chủ hắn vẫn là quản lý thiên cung thần sứ gia chủ thật có lỗi là lỗi của ta lăng chiến tranh thủ thời gian biểu thị ra một thoáng áy náy Dạ côn nhìn một chút chu bán sinh chợt nhớ tới đây cũng là cha ruột lần thứ nhất cho chính mình nói chuyện đi Lăng gia chủ tâm tình ta có thể hiểu được Dù sao tận tuổi nhiều năm như vậy tốt Hôm nay gọi mọi người tới Chủ yếu cũng là nói chuyện này Nên ăn thì ăn Nên uống uống Lăng chiến hiện tại thế nào có tâm tư ăn uống Tùy tiện tìm một cách lấy cớ liền đi Giả ôn cũng không có ngăn cản Này lăng chiến cần muốn tỉnh táo một chút Nghĩ muốn làm sao đối phó Chu hoài nhân mới là Theo lăng chiến rời đi, mộ dung châu cũng là bắt đầu mời rượu. Đầu tiên khẳng định là đúng giả côn. Sau đó liền đi chúc mừng chu Hoài Nhân. Cũng xem như nịnh mở một chút tiếp theo mặt cho gia chủ. chu Hoài Nhân tự nhiên là khách khí tiếp nhận. Có mộ dung châu mang cái này đầu. Một bên thượng quan Đức Nguyên cũng là cùng một chỗ. Cũng là riêng dương văn chỉ lo ăn. Căn bản cũng không quan tâm này chút hình thức. mọi người cũng đều biết cho nên có thể lý giải lân cận tan cuộc thời điểm Mộ dung châu cung kính nói ra gia chủ ngày mai muốn công khai xử trí gia cát ra ngày còn có cái gì muốn bổ sung sao giả côn dừng một chút lập tức từ tốn nói không cần các ngươi xử lý liền tốt vâng giả côn trong lòng thở dài xem ra hôm nay ban đêm liền muốn đem gia cát thanh mang đi bằng không thì đợi đến ngày mai lời liền không có cơ hội đi ra lăng ra phủ đệ giả côn đang suy nghĩ tối hôm nay hành động gia chủ một thanh âm theo bên cạnh vang lên chỉ thấy chu hoài nhân ngồi ở trên xe ngựa hướng phía giả côn hô ngoài miệng hô hào gia chủ nhìn một chút giảng như vậy cũng không xuống xe ngựa hành lễ đối với chu hoài nhân giả côn còn đoán không ra nhưng giả côn cảm giác cái tên này cũng không phải là một cái tốt thậm chí cảm thấy đến này chu hoài nhân cùng một ít người là cùng một bọn chu gia chủ ta đều còn chưa kịp chúc mừng giả côn khẽ cười nói tiếp tục hướng phía đi về trước xe ngựa liền cùng ở bên cạnh hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm chu hoài nhân khẽ cười một tiếng tả gia chủ về sau mong rằng gia chủ chiếu cố nhiều hơn mới là Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 106 chương 1050 đơn thuần nghĩ giúp ngươi một chút vậy khẳng định là phải chiếu cố nhiều hơn ngươi. Yên tâm đi. Gia chủ vì sao không vui đâu là bởi vì ta nguyên nhân sao Chu hoài nhân tò mò hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia cũng là bởi vì gia cát thanh phải không dù sao cái này đáng thương cô nương ngày mai sẽ phải hương tiêu ngọc tổn. Dạ côn lúc này mặt không đổi sắc. Lạnh nhạt nói ra, xác thực Thanh Thanh là cách không sai cô nương. Gia chủ nếu như muốn, ta có thể giúp ngươi làm. Dạ Côn dừng một chút, trầm giọng nói ra, "Chu gia chủ, ngươi bây giờ có thể là người ứng cử, làm ra chuyện như vậy, sợ rằng sẽ cùng vị trí gia chủ bỏ lỡ cơ hội. Này vị trí gia chủ cũng không là ta muốn, có làm hay không cũng không đáng kể." chủ yếu liền là đơn thuần muốn giúp bang gia chủ ngài. dạ côn làm sao cảm giác lời này như vậy dối trá đây. chu gia chủ quá lo lắng. xem ra gia chủ đã có biện pháp của mình là tên chu nào đó quá lo lắng. dạ côn trong lòng hơi chấn động một chút. cái này chu hoài nhân lão tử đều còn chưa có đi làm. liền đem nồi trước đắp lên đến. không biết còn tưởng rằng ngươi là gia chủ đây. thật nghĩ mượn cớ đem ngươi tiêu diệt hồng phấn giai nhân thanh thanh cô nương đáng giá năm đó ta cũng có một cách tình như ý cùng cô nương Chúng ta mười phần ăn áo đáng tiếc a cô nương yêu dấu giả côn đột nhiên nhớ tới một sự kiện chu hoài nhân cùng hoa xa la không phải có nhất đoạn quá khứ sao mặc dù nói là tại độ kiếp nhưng cũng xem như có nhất đoạn a giả côn trong nháy mắt cảm giác khó chịu thậm chí cảm thấy đến lại có một cách lấy cớ thủ tiêu hắn nói không chừng ngươi mỹ nhân đã là người khác nương tử rồi giả côn khẽ cười một tiếng nhanh chân hướng phía phía trước đi đến mà chu hoài nhân hơi hơi hí mắt nhìn xem giả côn bóng lưng tên đầu chọc này thật sự là ra ngoài ý định có lẽ trước đó liền không nên dẫn hắn tới thiên cung tuy nhiên đại ca đổ nhưng vẫn cảm thấy đập chính mình chân than nhẹ một tiếng bất quá chu hoài nhân trong lòng vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc không nghĩ tới lão đầu kia hôm qua nói xong hôm nay liền đem sự tình làm xem ra bên trong thần tộc cũng là không minh bạch tình huống còn thật là làm cho người không tưởng tượng được a lão ra hồi trở lại sao kéo xe vẫn là chu hoài nhân người hầu tiểu hắc vốn là muốn nhìn xem dạ côn như thế nào đi cứu ra cát thanh thế nhưng hiện tại không có hứng thú hồi trở lại đi vâng lão ra mà giả côn hiện tại không thể không cẩn thận chu hoài nhân rõ ràng đoán được chính mình ban đêm muốn đồng thủ nếu như bị chu hoài nhân cho bắt được cách chui mình tại thiên cung cùng thần tục danh vọng xem như không có nhưng chuyện như vậy trừ mình ra còn có thể là ai đi làm đâu còn tốt thực lực của chính mình không giống với trước kia chỉ cần không bị người phát hiện là được rồi chẳng qua là còn cần một cái chứng nhân mới là không cần nghĩ cũng biết là ai dạ công tử bữa tối ăn trưa mục lưu thấy dạ côn lại trở về trong lòng còn là cao hứng phi thường tranh thủ thời gian hỏi thăm u v quy quy mơ đã ăn ăn quá no rồi dạ côn sờ lên cách bụng cười nói Một lưu nghe xong kiều nở nụ cười ôn nhu nói ta đây đi chuẩn bị một tốt hơn trà cho ngươi làm trơn vậy làm phiền một lưu, một lưu ôn hòa cười một tiếng, quay người đi chuẩn bị ngay. mà giả côn đi vào bên cạnh tiểu đình bên trong ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy. buổi tối hôm nay mặc kể gia cát thanh làm sao phản kháng cũng phải rời đi thiên cung. rất nhanh một lưu liền bưng trà đến đây, giả côn dứt khoát liền cùng một lưu nhàn hàn huyên đêm khuya cũng dần dần đến. nhìn thời gian không sai biệt lắm. dạ Côn đem một lưu định trụ Đồng thời bố trí hạ một đạo kết giới. Người khác căn bản là không nhìn thấy một lưu Giải quyết về sau Giả Côn trực tiếp tan biến tại tại chỗ Vùng trộm đi vào Gia Cát ra Nhưng mà nhường Giả Côn không nghĩ tới chính là Gia Cát thanh thế mà còn quỳ gối Linh Đường bên cạnh Xem dạng như vậy tựa hồ mấy ngày đều không nghỉ ngơi Còn cũng may Linh Đường chỉ có mấy Người đều là hỗn loạn sáng vẻ bằng vào ta tôn ca tốc độ tuyệt đối là đứng im. Một cái lắc mình đi vào gia cát thanh bên người. Trong nháy mắt liền đem gia cát thanh ôm đi. Liền một cái bóng đều không lưu lại. Ta tôn ca liền là nhanh như vậy. Mà gia cát thanh cũng là cảm giác trước mắt thoáng qua. Tình cảnh liền biến. Khi nhìn thấy bên người dạ côn lúc cũng nghĩ tới điều gì. Không đợi giả côn nói cái gì Gia cát thanh xoay người rời đi Giả côn kéo lại trầm giọng nói ra Ngươi náo đổ chưa đi trở về đi chịu chết đúng Ngươi quên ra ra ngươi trước khi chết nói gì không Những ngươi tốt nhất sống sót Ta sống còn không bằng chết rồi Gia cát thanh cố chấp vượt xa giả côn suy nghĩ Đơn giản liền là một lòng muốn chết a. Giả côn khẽ thở dài một tiếng Sống sót mới có hy vọng Ngươi đường còn dài Gia cát thanh lộ ra thê lương nụ cười, phảng phất tại nói, ta sống không bằng chết. Côn ca đúng lúc này, mộ dung khang cẩn thận từng ly từng tí theo bên cạnh chạy tới, thấp giọng hô. Nếu muốn mang gia cát thanh đi, vậy dĩ nhiên liền muốn dùng tới mộ dung khang. Dạ tôn cũng là cược một lần cái này mộ dung khang sẽ không bán đứng chính mình. Mà gia cát thanh thấy mộ dung khang xuất hiện, trong nháy mắt liền biết còn chưa kịp chạy. Ta ôn ca liền trực tiếp đánh ngất đi. Phong tu vi. Sau đó đem người giao cho mộ dung khang. Mang nàng đi trước Thái Kinh, nhìn cho thật kỹ, chờ ta trở lại lại nói. Được rồi ôn ca, bao tải trên người của ta. Mộ dung khang cũng biết bây giờ được giả côn tín nhiệm bằng không thì sẽ không kêu mình tới. Nhìn xem mộ dung khang rời đi. Giả côn thăm dò chung quanh. cũng không có cảm giác đến cái gì khí tức cũng yên lòng. lần nữa về tới một lưu phủ đệ, một lưu ánh mắt ngươi đều muốn không mở ra được. dạ côn khẽ cười một tiếng. một lưu ngáp nghi hoạt hỏi, dạ công tử, ta vừa mới vừa ngủ sao không có? chỉ là có chút rơi vào mơ hồ, hẳn là mệt mỏi. nhanh đi nghỉ ngơi đi. là mệt mỏi quá ta đây đi ngủ giả công tử cũng sớm đi nghỉ ngơi đi giả côn gật đầu cười đây coi như là có nhân chứng ngày thứ hai giả côn cũng không có ra ngoài chờ lấy người tới báo tin tức xấu quả nhiên hào lợi liền vội vàng chạy tới gia chủ việc lớn không tốt gia cát gia gia cát thanh biến mất giả côn làm bộ kinh hô một tiếng Cái gì các ngươi không phải nhìn cho thật kỹ sao làm sao người không thấy đâu ta ta cũng không biết cứ như vậy không có. Hào lời cái kia mồ hôi lạnh đều dọa ra tới để nhị phạm nhân đều chạy nghiêm trọng thất trách ạ. Dạ côn lạnh giọng nói ra. Đối đãi ta đi xem một chút vân màn đêm buông xuống côn đi vào hiện trường thời điểm. Mấy vị khác gia chủ đều đã tới. Trong đó còn bao gồm chu hoài nhân. Chu Hoài Nhân xem giả côn ánh mắt kia đều cảm giác là tại tán dương ý tứ người đâu giả côn chất vấn Lăng Chiến Cung kính nói ra gia chủ người đêm qua liền biến mất nay chút tôi tớ sợ hãi liền không có kịp thời bẩm báo buổi sáng hôm nay chúng ta người mới phát hiện lục soát nắm thiên cung lật qua cũng phải tìm đến người vân giả côn cũng là hy vọng có người hỏi một chút chính mình. Đêm qua mình tại chỗ nào Nhưng là vấn đề như vậy Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 106 chương 1051 tập sai người cái kia không phải tương đương với trực tiếp hoài nghi à Những gia chủ này có thể không dám tùy tiện đắc tội giả côn Gia chủ chuyện nơi đây giao cho hào lời tha nhóm xử lý là được rồi Lăng chiến đi qua một buổi tối suy nghĩ Tựa hồ đã khôi phục như thường Tiếp tục đập giả côn mông ngựa Cảm thấy chỉ cần đi theo giả côn trộn lẫn. Vậy khẳng định không có chạy. Giả côn cao mày, một bộ hết sức để ý bộ dáng trầm giọng nói ra tốt có tin tức liền thông chi ta. Vâng. Gia chủ theo giả côn rời đi về sau. Những người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác Dạ côn tại chỗ. Nói lời cũng không dám lớn tiếng một điểm. Mà lúc này giả côn đang suy nghĩ thái kinh sự tỉnh. bởi vì nữ hoàng đại nhân đưa tới tình báo cũng không là cùng thiên cung có quan hệ mà là cùng thái kinh có quan hệ chuyện này nếu là xử lý không tốt thái kinh giả ra đến lúc đó sẽ trở thành làm huyền nguyệt đại lục chê cười lúc nửa đêm giả côn triệu tập một lần ra chủ hội nghị nếu chu hoài nhân là người ứng cử giả côn liền đem thiên cung sự vụ lớn nhỏ cho chu hoài nhân xử lý sau đó nhìn chằm chằm lăng chiến liếc mắt biểu thì cơ hội cho ngươi có bắt hay không được liền xem thực lực của ngươi lăng chiến đó là dây hiểu giả côn ý tứ chỉ cần chu hoài nhân làm việc cái kia sẽ xuất hiện thật nhỏ sai lầm đem sai lầm phóng to chính là lăng chiến cơ hội cuối cùng chu hoài nhân tự nhiên là cam đoan sẽ không ra loạn gì ngược lại để lăng chiến rất vui vẻ giao phó xong mọi chuyện giả côn liền để lăng chiến đưa chính mình hồi trở lại thái kinh thời điểm ra đi còn vỗ vỗ lăng chiến bả vai ông cụ non nói ra lão chiến a ta kỳ thật vẫn là coi trọng ngươi nghe được xạ côn nói như vậy lăng chiến lập tức một cỗ máu nóng chắp tay hứa hẹn gia chủ chỉ cần có ta lăng chiến một ngày ngươi chính là của ta gia chủ mau trở về đi thôi ngươi tiếp xuống rất bận rộn Vân Lăng Chiến tranh thủ thời gian xoay chuyển trời đất cung đi tiếp xuống xác thực sẽ rất bận rộn. dạ Côn thấy Lăng Chiến trở về. Trong lòng cũng yên lòng chính mình không tại. Tự nhiên không thể để cho chu hoài nhân độc đại. Lăng Chiến liền là vô cùng tốt kiềm chế. Cách này là cách gọi là ngăn chế đi. dạ Côn trong lòng cười cười, không nghĩ tới chính mình cũng chơi như thế một tay. Không có gấp trở về, dạ côn đi trước quán rượu nhìn một chút ra các thanh tình huống Làm mộ rung khang trông thấy giả côn tới Kém chút không có hủy xuống Côn cả Ngươi rốt cuộc đã đến Này ra các thanh ta thật sự là hầu hạ không được a, Tình huống như thế nào giả côn nghi hoặc hỏi ánh mắt nhìn về phía phía sau cửa Vừa đến đã quẳng đồ vật Không có cách nào chỉ cần làm một cách khác viện cho nàng ở Kết quả trong biệt viện có một cái giếng. Nàng thế mà trực tiếp nhảy vào. Sau đó liền là đủ loại nghĩ biện pháp tự sát. Ta là mấy ngày không ngủ nhìn một chút ta này mắt quần thâm. Khổ cực, ngươi đi nghỉ trước đi, giao cho ta xử lý. Giả côn vỗ vỗ mộ dung khang bả vai tiểu tử này xác thực một bộ mệt mỏi thái. Chờ mộ dung khang rời đi về sau. Giả côn đẩy cửa vào. Chỉ thấy ra Cát Thanh bị trói vô chói trên ghế mặt. Trong miệng còn đút lấy bố. Ngơ ngơ ngơ ra Cát Thanh tầm mắt nén giận nhìn xem giả côn, phản phất muốn bút sống giả côn. Giả côn than nhẹ một tiếng, đem trong miệng vật lấy ra. Giả côn có bản lĩnh ngươi trói ta cả một đời giả côn ngồi tại Gia Cát Thanh đối diện. Cứ như vậy nhìn chăm chú lấy ra Cát Thanh. Gia Cát Thanh nhìn hầm hầm. Đừng ốp ta. Dạ côn lạnh giọng nói ra, ta liền chết còn không sợ. Còn có cái gì phải sợ ta có thể để ngươi quên chính mình là ai? Có lẽ cái này là biện pháp tốt nhất. Dạ côn từ tốn nói, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chỉ có dạng này tốt nhất, xem như lại lần nữa sống một lần. Nghe được dạ côn nói, ra cát thanh xứng sờ. Khẽ kêu một tiếng, ngươi dám ta có cái gì không dám. tu vi của ngươi đều bị ta cho phong, ngươi chết cho ngươi xem Ngô Xuẩn ra ra ngươi những ngươi sống, ngươi liền hết lần này tới lần khác muốn chết, ta cho ngươi biết, ngươi ra cắt ra trừ ngươi ở ngoài đều phải chết, giả côn đây đều là ngươi làm hại ta, hận ngươi giả côn, nữ nhân không giảng đạo lý dâng lên, thật những ngươi rất bất đắc dĩ a. vậy thì thế nào đâu chỉ bằng ngươi cũng muốn đụng đến ta một thoáng giả côn đưa tay bỗng nhiên đùa giỡn một thoáng ra cát thanh. ra cát thanh cắn một cách đi. ra cát thanh hận ý liên tục. ta thật sự là mắt bị mù. thế mà sẽ coi trọng ngươi ha ha ha. cho nên ngươi muốn như thế nào giết ta sao không sai ta muốn giết ngươi. làm ra ra của ta báo thù giả côn vương lão luyện. trên mặt mang theo nụ cười phượng gì. trực tiếp mò tới gia cát thanh trên đầu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải không sợ chết sao vậy? Ngươi bây giờ đang sợ cái gì? Có bản lĩnh không muốn phong ấm ta? Tu vi thanh thanh. Kỳ thật ta cũng không thích tiềm ẩn nguy hại. Đối ta, hoặc là người nhà của ta không tốt. Dạ côn tử tốn nói. ra cát thanh nghi ngờ một thoáng. Cho nên vì ngươi cũng là vì ta, ngươi đều phải một cách tiệm cuộc sống mới. Không ngươi muốn làm gì ra cát Thanh tựa Hồ biết Dạ Côn muốn làm gì, giống như điên dại xua. Dạ Côn trong lòng thở dài. Trong lòng bàn tay dần dần tuôn ra đạo lý. Thanh Thanh, thật tốt sống sót. Vui vẻ sống sót. So cái gì cũng tốt. ra Cát Thanh không nói gì, một đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm Dạ Côn. Phản phất muốn tương Dạ Côn bộ dáng chặt chẽ nhớ trong đầu nhưng mà dần dần Gia cát thanh tầm mắt trở nên tan rã dâng lên rất nhanh liền ngủ thiếp đi đem Gia cát thanh đặt ở trên giường đắp kín mền dạ côn thối lui ra khỏi phòng côn ca vẫn là ngươi lợi hại a lợi hại như vậy nữ nhân đều làm tốt rồi nguyên bản rời đi mộ dung khang lại trở về xem tình huống còn tưởng rằng dạ côn muốn đồng thủ động cước đây dạ côn từ tốn nói ta xóa đi trí nhớ của nàng a ngươi tại thái kinh cho nàng an bài một cái thân phận đi, ta đi về trước. Giả côn nhắc nhở nói cũng không cho mộ dung khang đặt câu hỏi thời gian liền đi. Mà mộ dung khang một mặt mộng bức, làm sao lại xóa đi trí nhớ đây cũng quá ngưu bức đi. Chờ giả côn về đến nhà đã rất muộn cái giờ này trên cơ bản tất cả mọi người ngủ. Điều chỉnh tốt tâm tính giả côn chuẩn bị tới cách đánh lén ban đêm người vợ phòng. Lặng lẽ lưu về đến trong nhà Đi vào cửa phòng bên trong đen như mực tôn ca nuốt một ngụm nước bọt Biểu thì có chút kích thích ác Theo giả côn đẩy cửa phòng ra Ánh trăng cũng lặng yên chiếu vào trong phòng Theo giả côn lặng lẽ đóng cửa lại Trong phòng lập tức đen gịt một màu Chỉ thấy trong bóng tối giả côn đâm hai tay Nhích miệng lên giữ tận nụ cười Các ngươi ba con thỏ trắng nhỏ Chạy không thoát sùng đến kinh khủng nhanh chóng nhanh. Giả côn trực tiếp tiến vào trong chăn. Kết quả chỉ mò đến một người. Mặc dù chỉ có một cái, vậy cũng trước nhét đầy cái bao tử trước. Chủ nhân giả côn. Đầy đầu nhiệt huyết giả côn nghe được câu này. Trong nháy mắt chết hiểu. Thậm chí còn đưa thay sờ sờ lỗ tai Ta thảo thứ này lại có thể là vị kia kinh. Linh cô nương. khi ngõ tranh thủ thời gian nhảy xuống giường đem chiếu sáng dâng lên chỉ thấy trên giường khi ngõ một mặt ửng đỏ ôm chăn mền ủy khuất ba ba tên đầu chọc này rất nguy hiểm 106 chương 1052 thái kinh thế cuộc ta thảo này tinh linh cô nương xúc cảm coi như không tệ a không không không lúc này đang suy nghĩ gì đấy ta ôn ca là cái loại người này ạ Khi ngõ, ngươi làm sao ngủ ở nơi này giả Côn nghi hoạt hỏi. khi ngõ nhẹ nói ra. Chủ nhân phu nhân mấy ngày nay đều đang chiếu cố chủ nhân mẫu thân. Dứt khoát liền ở tại bên kia liền để ta trước ngủ ở chỗ này mấy ngày. Không nghĩ tới chủ nhân ngươi nguyên lai là dạng này. Chủ nhân, khi ngõ là ngươi nữ bộc tự nhiên tùy ngươi hưởng dụng vừa mới chẳng qua là có chút không thích ứng. giả côn này hổ lang chi từ đều dùng đến làm ta côn ca cũng sốt ruột a ngươi ngủ tiếp đi ta đi ra giả côn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng niệm niệm không bỏ thối lui ra khỏi gian phòng lưu lại khi ngõ một người xin hỏi này thật không là một người có thể làm ra sự tình a thổi gió lạnh thổi ta côn ca máu nóng ngồi xuống cũng không có nghĩ lại đi đánh lén ban đêm không bằng đi đánh lén ban đêm em trai tốt quả nhiên so sánh với đánh lén ban đêm người vợ ta côn ca càng ra thích đánh lén ban đêm em trai A Nhưng nếu là em trai tại cùng em dâu trao đổi tình cảm thôi được rồi thật sâu thở hắt ra ta côn ca đột nhiên phát hiện không có địa phương đi này Thái kinh bên ngoài giống như cũng không có một cách nào bằng hữu ở chung hay hoặc là kêu đi ra ăn bữa ăn khuya cái gì Kết quả thật đúng là xuất hiện một cái ngô ngơ, nắm lấy tóc theo bên cạnh đi ra, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. uy, Theo giả côn như thế một hô, phi tuyết lập tức giật mình kém chút liền nghẹn ngào gào lên dâng lên. Người nào hơn nửa đêm thấy một người đầu trọc đều sẽ dùng mình, dù sao trước đó giả tôn còn chết qua. Dạ giả tôn ca! Phi tuyết đi ra ngoài ăn chút. Dạ côn một thanh trèo ở phi tuyết bả vai, hướng phía bên ngoài đi đến. Phi tuyết cũng còn không có kịp phản ứng đâu, làm kịp phản ứng thời điểm đã tại ngoài phủ đệ. Dù sao phi tuyết có thể là phi thường chú trọng hình tượng. Hắn hiện tại còn kém tại ngực viết bên trên một cách tu chữ. Đơn giản giống như đúc. tôn ca tốt xấu để cho ta đổi một thân quần áo A. Phiền toái, liền tùy tiện tại quán nhỏ ăn một chút gì liền trở về đi ngủ. Giả Côn tùy tiện nói ra Phi Tuyết cũng là im lặng Hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến ăn cái gì Rất nhanh Giả Côn đã tìm được một cái đêm bày Trước kia Thái Kinh vào đêm rất ít người ra tới ăn Cũng không có gì quầy hàng Thế nhưng bây giờ thì khác Ngũ nhạc cùng cổ bên kia tập tục khác biệt Gia thích hơn nửa đêm cũng ra tới ăn chút Cho nên cũng là kéo theo Thái Kinh bên này nhưng cửa hàng cái gì đều đóng chỉ có quầy hàng còn không có hình thành quy mô chờ đến về sau một chút quán rượu cũng sẽ đêm khuya mở cửa đi qua mấy con phố giả côn một mặt kinh ngạc không phải nói quầy hàng rất ít sao đây là cái gì tình huống một con đường đều là quầy hàng mà lại ăn người cũng rất nhiều còn có ngồi xe ngựa tới ăn nơi này lúc nào biến thành dạng này rồi dạ côn nghi hoặc hỏi côn ca ngươi không ra khỏi cửa ra cửa liền là hướng hoàng cung chạy cùng đừng nói đêm khuya phi tuyết ngược lại là cảm thấy muốn là chính mình có xinh đẹp như vậy người vợ đêm khuya khẳng định là ôm người vợ đi ngủ có bệnh mới ra ngoài tản bộ dạ tôn cười cười cảm giác xác thực như thế đi thôi nhìn một chút có món gì ăn ngon sớm biết nắm em trai cũng gọi lên ngươi nói tần ca a hắn đi ngủ nhạc đi ngũ nhạc làm gì dạ côn nghi hoặc hỏi nói rất dài dòng chúng ta vẫn là tìm một chỗ tòa hạ ăn chút thật là có điểm đói bụng tờ nhớ vịt quay rồi dạ côn nhìn xem bên cạnh gào to ông chủ không sai biệt lắm còn đầy ngồi đoán chừng khẩu vị phải rất khá liền này đi dạ côn nhẹ nói ra ông chủ tranh thủ thời gian chạy tới cười nói khách quan nơi này vừa vặn còn có một bàn Bằng không thì lại phải chờ thêm mấy khắc Nơi này kinh doanh thuận lợi đó a. Dạ côn tỏa hạ cười nói Ông chủ cười hắc hắc Còn không sai Để cho chúng ta có chút kiếm tiền miện pháp Này thái kinh cửa hàng phí quá đắt Thế nào thuê nổi a. Ban ngày cũng không cho phép bày quầy bán hàng Đêm nay bên trên làm sao cho phép bày quầy bán hàng rồi này may mắn mà có thái tử ra a. Giải quyết chúng ta này chút bày quầy bán hàng người ăn uống vấn đề Giả côn nhìn phi tuyết liếc mắt Cái kia giả tư niên làm vậy Cái này thật đúng là làm đúng hưởng ứng dân tâm A Khách quan ngài nhìn một chút con đường này Mỗi một cách nội thành đều có đêm vui đều náo nhiệt Giả côn nhìn một chút Nơi này cách khu dân cư có một khoảng cách cũng sẽ không ảnh hưởng Này phân chia còn không sai Rất tốt, nướng chỉ nga tới điểm đồ nhắm rượu ngon cũng phải có có ngay khách quan lập tức tới Dạ côn rót một chén nước nhẹ nói ra xem ra ta em trai đi ngũ nhạc phải cùng vị này thái tử có quan hệ rồi xác thực tần ca trước đó mang binh đều trú đóng ở ngũ nhạc cùng cổ u trước đó vì phòng ngừa tam quốc tiến công cổ u cũng điều động đi ngũ nhạc bảy tám phần tất cả thuộc về thái tử quản lý nghe ngươi ý tứ Này thái tử mỹ làm ta em trai binh huyền phi tuyết khẽ thở dài một tiếng. Là người đều có nhược điểm. huống chi là lớn như vậy một câu người. Tổng có một ít người lựa chọn thái tử. Xem ra ta em trai luyện binh bị thái tử làm đi không ít. Giả côn xem như hiểu rõ, nhưng cũng không đến mức nhường em trai trực tiếp chạy đi ngũ nhà a. Nghe nói hôm trước nổi lên xung đột, xảy ra nhân mạng thánh nhân liền để tần ca đi hóa giải. nghe được phi tuyết kiểu nói này dạ côn chặt chẽ nhíu mày ra ra đúng a để thái độ có thay đổi mà thái độ đối với dạ tư niên tựa hồ cũng có biến hóa nếu như việc này đặt trước kia trực tiếp triệu hồi dạ tư niên đối liền là một chầu chửi loạn sau đó tháo chức vị mà bây giờ thế mà gọi dạ tần tự mình đi qua hóa giải không tầm thường a côn ca ta cảm thấy tần ca tại thánh nhân trước mặt không được sủng ái phi tuyết nhỏ giọng nói ra dạ côn không thể nào tin được thế nhưng ra gia, gia đều làm như vậy chẳng lẽ còn có hắn giải thích của hắn đột nhiên nhìn chúng thái tử dạ tư niên gần nhất đều tại ngũ nhạc dạ côn tò mò hỏi đúng vậy a bằng không thì làm sao làm tần ca nhiều như vậy binh dạ tần khẽ thở dài một tiếng trước đó em trai nắm giữ hết thầy binh quyền bây giờ vẫn là dạ gia quân đầu Nếu như lại thêm đám kia tân quân Quả thật có chút hoa trương Xa xa có lẽ là chấp nhận đi Kéo cái cân đối Nào chỉ là kéo cân đối Trong triều đã có không ít thanh âm Nói muốn bãi miễn tần ca chức vị Còn có loại chuyện này cũng không phải Côn ca ngươi nhị thúc Có thể là không có nhàn dối Còn có vừa mới tiến vào Trong triều cái đám kia dạ ra bằng chi Mặc dù chức vị thấp Nhưng cũng không ít động tính gia gia của ta liền không có quản dạ côn tò mò hỏi không biết dạ tôn cười cười không sai biệt lắm sáng trắng ý của gia gia lúc này người nào náo người nào xong đời côn ca ngươi làm sao còn cười được a tần ca đều muốn bị kéo xuống ngựa không có việc gì kéo không xuống ta em trai cũng không phải quả hồng mềm dạ côn hết sức có tự tin Em trai là loại kia tùy tiện bị kéo xuống ngựa người sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 106 chương 1053 đánh nhau ở đả phi tuyết ngấm lại cũng thế Lo lắng của mình có chút hơi thừa Lần trước vì giả côn sự tình Thánh nhân cũng nắm giữ ấm soái vọt thẳng đến côn miêu giết người Bực này khí phách làm người bội phục Tại huyền nguyệt đại lục phía trên Vẫn chưa có người nào dám làm như thế thánh nhân như thế chiếu cố tôn ca rõ ràng đối giả côn sủng ái mà đối giả tần tựa hồ cũng giống vậy đoạn thời gian kia có thể nói là nắm trọng điểm toàn bộ giao cho tần ca chẳng qua là hiện tại lại lạnh nhạt tần ca phi tuyết cảm giác mình có chút binh vực kẻ yếu cảm giác khách quan các ngươi vịt quay cần cắt ra sao giả côn cười nói không cần chính mình tới mới có linh hồn xác thực cái kia khách quan trầm dùng ăn a thất thần làm gì giả côn kêu gọi bên cạnh phi tuyết khi còn bé gặp ngươi tạc tinh một người làm sao hiện tại ngược lại cẩn thận rất nhiều tại giả côn cùng phi tuyết ăn việc quay thời điểm bên cạnh mấy bàn cũng là đang sôi nổi nghị luận các ngươi có nghe nói không một người trong đó nhỏ giọng nói ra sợ bị người khác nghe thấy được giống như sự tình gì a lén lén lút lút Ta nghe người khác nói thái tử nắm giả ra giả tần làm cho xuống tới. Làm sao có thể? Giả tướng quân có thể là công thần. Mà lại hiện tại hoàn thủ nắm giả ra quân. Người tin tức này không đáng tin cậy. Làm sao không đáng tin cậy? Giả ra trong quân có huyên đề của ta. vụng trộm nói cho ta biết. Thánh thiên tựa hồ muốn đổi giả tướng quân danh hiệu. Thật có chuyện này ư cũng không phải sao Dạ ra huyên để ta cảm thấy sẽ đến rơi xuống. Một người trong đó than nhẹ. dạ ra này như mặt trời ban chưa, Nói là đông u bá chủ cũng không đủ. Xuất hiện này loại tranh quyền đoạt thế tình huống cũng là như thường. Đúng vậy a, liền những giả ra đó bằng chi đều tới kiếm một chén canh thật là khiến người áp tâm. Xác thực. Khiến cho này Thái Kinh cũng là ô yên chứng khí Ta ngược lại thật ra có chút hoài niệm trưởng tôn ra khi đó Xuyệt xuyệt xuyệt nhỏ giọng một chút Nếu như bị người khác nghe thấy Mất đầu người sau nghe xong cũng là dọa đến một mặt ảm đạm Vừa mới cũng là cảm thán một tiếng Nhưng câu này cảm thán có thể là nghe được xả côn trong tay Mặc dù chỉ là một người cảm thán Nếu như liên tiếp xuất hiện Đối với giả ra tới nói không phải chuyện tốt tôn cả Ngươi nghe một chút cung trong chứng khí mù mịt Kéo bè kết phái Thánh nhân chẳng quan tâm ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp Bằng không thì tốt đẹp thế cuộc cần phải tống táng Này phi tuyết lời vừa mới vừa nói xong cách đó không xa liền vang lên làm việc lặc vặt tiếng Giả côn đứng dậy nhìn lại Giống như là hai nhóm người đang đánh nhau ẩu đả Tội nghiệp ông chủ nhìn xem chính mình ăn cơm công cụ bị đánh nát. Loáng thoáng, giả tôn còn có thể nghe thấy một chút hung hăng càn quấy đối thoại. Giả bàng đừng. Tưởng rằng ngươi là giả gia bàng chi liền dám hung hăng càn quấy. Cẩn thận lão tử cáo ngươi một đợt lương vĩnh phi. Hung hăng càn quấy người là ngươi đi. Đừng cho là ta không biết. Thái tử không tại các ngươi này chút giả gia bàng chi cũng là sủa sủa thôi. lương vĩnh phi ngươi còn dám nói một câu thử một chút nói làm sao vậy ngươi con chó này lời vừa mới vừa dứt người của hai bên trong nháy mắt lại đánh nhau tràng diện kia người chung quanh toàn bộ giải tán giả côn ăn thịt ngỗng nhìn xem quyền kia quyền đến cùng tràng diện cũng là cảm giác không sai phi tuyết cái kia giả bàng là ai giả bàng là thái tử bên người hồng nhân Lần này giả ra tại bên ngoài tìm bảng chi bên trong Này giả bảng tính là không tệ cho nên bị thái tử thu Giả tôn khẽ cười nói Cái kia thoạt nhìn Cái kia lương vĩnh phi chính là ta nhị thúc người Chính là cái này người quả thật có chút bản sự Nhưng tâm cao khí ngạo Sợ là không làm được cái đại sự gì Nếu thật là làm không ra sự tình Nhị thúc ta cũng sẽ không dùng hắn Giả tôn cắn nga chân hứng hở nói ra phi tuyết cười một cách nói cũng thế tôn ca ngươi không đi lên ngăn cản một thoáng trước nhìn kỹ hắn nói hai người kia bên đường đánh lộn nói nhẹ không nhẹ nói nặng cũng không nặng côn ca ta thế nào cảm giác ngươi nói chuyện mang sáo lộ dạ côn nghĩ đến có lẽ là tại thiên cung làm gia chủ tư tưởng có chút biến có sao dạ côn trêu đùa một tiếng vừa ăn vừa nhìn Nhưng mà hai tố người càng đánh càng hung. Căn bản là không có ý dừng lại. Thậm chí đánh lâu như vậy. nha dịch người cũng không nhìn thấy ra tới. Này liền có chút vấn đề. No rồi. Dạ côn ném mất trong tay xương Cốt nói ra. Đó là trở về, vẫn là nếu cũng không dám ra ngoài ta đây liền đi xem một chút đi. Dạ côn lau trong tay dầu, hướng thẳng đến ẩu đả hiện trường đi đến. Phi tuyết cũng đuổi theo sát Lúc này ông chủ tranh thủ thời gian đuổi theo giữ chặt phi tuyết Khách quan ngài còn không đưa tiền đây Phi tuyết chỉ chỉ áo trong Ông chủ ngươi nhìn ta hướng mang tiền người sao Khách quan đừng làm rộn nhỏ kiếm mấy đồng tiền không dễ dàng Chỉ đùa một chút trước đi xử lý một chút sự tình chờ sau đó cho ngươi tiền Ông chủ gắt gao lôi ghéo phi tuyết Một bầu ngươi chính là muốn ăn cơm chùa Làm phi tuyết rất bất đắc dĩ a Chỉ có thể đứng tại chỗ chờ giả côn đến đây Đáng tiếc không nhìn thấy ta tôn ca trang bức hiện trường Giả côn rất nhanh liền xâm nhập hiện trường Nhìn xem xốc xích hiện trường hí hư một tiếng Hai người chủ nhân công cũng là không muốn thân phận xoay đánh nhau Thế mà còn kéo tóc loại đánh lộn này cũng là rất độc đáo Ai nha, mau nhìn người kia tựa hồ phải chết Lê gớm, náo xảy ra nhân mạng chung quanh xem trò vui đám người dồn dập kinh hô tranh thủ thời gian lui ra phía sau miễn cho bị liên lụy đi vào nay ngược lại nhường giả côn tiến vào chiến trường những người này đều đánh đỏ mắt trông thấy ta côn ca tên đầu trọc này trực tiếp liền một quyền đánh tới giả côn nắm chặt nam nhân nắm đấm hô to một tiếng đều dừng tay căn bản cũng không có người nghe ta tôn ca tiếp tục đánh cái này khiến giả côn có chút không vui Dừng tay theo giả côn khẽ quát một tiếng, rốt cuộc dừng tay, hết thảy nhìn về phía ta côn ca. Giả bằng cùng lương vĩnh phi mặc dù chưa thấy qua giả côn, nhưng cũng đã được nghe nói giả côn danh hiệu. Chủ yếu cái kia mang tính tiêu chí đầu chọc hết sức dễ thấy. Còn có cái kia cố đặc biệt khí chất. Đây chính là vị kia giả gia đại công tử trừ thái tử bên ngoài thánh nhân coi trọng nhất. Giả bàng cùng Lương Vĩnh Phi tranh thủ thời gian chạy tới, chắp tay nói, gặp qua giả công tử. Đám người chung quanh rồn rập nghỉ luận lên. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này lại có thể là giả gia đại công tử kỳ thật tại Thái Kinh. Có tuổi còn rất trẻ người mắt trước giả côn làm cây đầu chọc. Dẫn đến xuất hiện rất nhiều giả côn ca. Mọi người thấy đầu chọc cũng là không có kích động như vậy. Ai biết là thật là giả. Thái Kinh lớn như vậy. Cũng không phải người nào gặp qua ta tôn ca. Dạ côn buông ra nam nhân nắm đấm. Nhìn xem trước mặt hai người tử tốn nói. Vì sự tình gì đánh nhau dạ bàng cung kính nói ra. Dạ công tử. Ta gọi là dạ bàng. Là dạ ra bàng chi. Lương Vĩnh Phi thầm nghĩ dạ bàng xảo quyệt. Thế mà bấu víu quan hệ. Lập tức nói ra. Dạ công tử. Ta ban đầu tại đây nhà quầy hàng uống chút nước đá. Mà vị này dạ bàng cố ý gây chuyện. Chúng ta chẳng qua là phấn khởi phản kích. Là thế này phải không giả côn nhìn xem dạ bàng hỏi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 106 chương 1054 chờ các ngươi gọi người theo ta tôn ca trong chiều không có chức vị. Nhưng trong chiều người đều biết. Này dạ côn so có chức vị càng thêm đáng sợ. dạ bàng mặt không đổi sắc tranh thủ thời gian giải thích nói dạ công tử cũng không là ta gây chuyện mà là này lương vĩnh phi khẩu suất cuồng ngôn cho nên mới dẫn đến đánh nhau ai nha ghê gớm người này chết a a thật đã chết rồi xong xảy ra nhân mạng lúc này bên cạnh lập tức truyền ra trận trận kinh hô dạ tôn cao mày nhìn sang Chỉ thấy một vị thiếu niên mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất. Lại không hô hấp. Giả bàng cùng Lương Vĩnh Phi thấy về sau, vẻ mặt hơi khó coi. Không người chết, có lẽ còn tốt xử lý, nhưng người chết vậy liền sự tình não lớn. Mà lại chết là Lương Vĩnh Phi bên này người. Bỗng nhiên. Một cỗ dẫm chân tiếng vang lên. Mọi người rồn dập tránh ra con đường. Chỉ thấy hơn 10 nha dịch rốt cuộc khoan thai tới chậm. Dẫn đầu đội trưởng giữ lại ria mép Con mắt tương đối nhỏ Người cũng gầy gò cho người ta một loại xảo quyệt cảm giác Cách này người vừa đến cũng không nhìn thấy giả côn Hướng thẳng đến giả bàng đám người quát Lại dám tại thánh nhân dưới chân đánh nhau Hết thảy mang cho ta đến nha dịch đi vâng trầm rãi Giả côn nhàn nhạt vô Đội trưởng này trực tiếp ngửa đầu quát ngươi là ai a tại đây vô to gọi nhỏ Lương Vĩnh Phi mãnh liệt làm ánh mắt, có thể là đêm khuya đội trưởng này cũng không có trông thấy. Khẩu khí rất lớn a, ngươi đây là phiến khu tiểu đội trưởng. Nếu để cho ngươi làm nội thành đội trưởng, vẫn phải dạ côn lạnh giọng nói ra. Tiểu đội trưởng tựa hồ có chút cấp trên. Đừng tưởng rằng ngươi làm cách đầu trọc, ngươi chính là đêm gia công tử. Người tới đem hắn cũng mang đi ba Lương Vĩnh Phi rốt cuộc nhìn không được. trực tiếp một bàn tay hô đi qua ngươi cái ngốc bức này muốn hại chết ta sao tiểu đội trưởng bụng mặt gò má vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lương vĩnh phi không phải ngài để cho ta tối nay tới sao dạ công tử thật sự là hổ thẹn lương vĩnh phi xấu hổ cười một tiếng hổ thẹn cái gì cũng là ngươi đánh người khác làm gì lương vĩnh phi một thoáng cũng không biết nói thế nào một bên dạ bàng rất vui vẻ Cuối cùng vẫn là có liên hệ máu mù. Khẳng định là muốn đối ngoại. Tiểu đội trưởng nghe xong. Toàn bộ mặt mũi trắng bịch. Thiếu niên này lại có thể là giả côn vị kia đêm ra công tử bịch một tiếng. Tiểu đội trưởng trực tiếp quỳ gối giả côn trước mặt. Giả công tử. Tiểu nhân có mắt như mù. Ngài đại nhân có đại lượng. Tha nhỏ đi. Nói một chút đi làm sự tình gì để cho ta tha cho ngươi. nếu là không nói thật không ai có thể cứu ngươi ta nói ta nói hôm nay vị này lương đại nhân kém nhỏ ban đêm đừng đi ra chờ người thông chi về sau trở ra tiểu đội trưởng nơm nước lo sợ nói ra đối mặt dạ côn nào dám nói láo người chung quanh nghe xong thổn thức không thôi bất quá cũng là như thường những đại nhân vật này đấu trí đấu dũng nha dạ bảng nghe xong trầm giọng nói ra Không nghĩ tới ngươi lại muốn hãm hại ta còn mưu đồ bí mật xếp ta người đánh sắm ai biết có phải hay không là ngươi cố ý Nghĩ mắc nạn tại ta lương vĩnh phi chợt quát một tiếng Cái chán đã xuất hiện mồ hôi Này cách nhân mạng xuất hiện là thật ngoài ý muốn Giả côn đến không để ý hai người Tiếp tục hỏi vì tiểu đội trưởng này Ngươi tại sao phải nghe hắn tiểu đội trưởng cuối đầu nói ra Giả công tử Lương Đại Nhân có thể là tể tướng bên người Hồng Nhân. Ta một tiểu nhân vật. Nào dám không nghe theo. Dạ cô nghĩ đến cũng như thường. Nếu như không nghe. Chỉ sợ muốn bị làm khó dễ. Đến lúc đó tiểu đội trưởng đều không thỏa đáng. Ai đều là đạo lý đối nhân xử thế nha. Hôm nay chuyện này ảnh hưởng rất áp liệt. Hẳn là giao cho Thái Kinh Phủ doãn điều tra. Theo dạ côn dứt lời âm, lương vĩnh phi cùng dạ bàng biến sắc, thái kinh phủ doán đó cũng không phải là nơi tốt. Cái kia tống hành vi có thể nói là liêm khiết thanh bạch chỉ vì thái kinh phồn vinh cường thịnh Vị này dạ công tử là muốn nắm sự tình làm lớn chuyện à? Này không phải tương đương với muốn tể tướng cùng thái tử moi người. Hai phe đấu sao hai người liếc nhau một cái. Tựa hồ cũng có ý nghĩ Dạ bàng cảm giác dạ côn sẽ bán mình một lần mặt mũi. Cho nên nhỏ giọng nói ra. Dạ công tử. Chuyện này không bằng chuyện nhỏ hóa không đi. Không dễ làm lớn. Ngươi là đang dạy ta làm việc dạ côn nhìn chăm chú hỏi. Đừng nói nhị thúc tới. Ngươi một cách bàng chi còn muốn lập trời hay sao không dám. Không dám dạ bàng thầm nghĩ không ổn. Căn bản cũng không phải là chính mình nghĩ. Phi tuyết. Phi tuyết. Người đâu giả côn hô vài tiếng đều không nhìn thấy phi tuyết. Cũng không lâu lắm. Phi tuyết liền đến đằng sau còn kéo lấy lão bản kia. ngươi không đưa tiền đây. Phi tuyết xấu hổ nói ra. Mà ông chủ thế nào gặp qua trường hợp như vậy đều sợ hãi chân đều lạnh cóng. Giả côn xuất ra một kim tể cho ông chủ. Ông chủ nuốt một ngụm nước bọt tranh thủ thời gian chảy đi. Đây đều là đại nhân vật. đi gọi một thoáng phủ doãn tống hành vi phi tuyết mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là đi báo tin cùng lúc đó lương vĩnh phi cùng dạ bàng cũng vụng trộm gọi người ra ngoài báo tin buổi tối hôm nay xử lý không tốt lời dạ côn gì thật cũng nhìn thấy nhưng không có ngăn cản liền là nghĩ xem bọn hắn sẽ kêu cái gì người tới tất cả giải tán đi mau về nhà đi ngủ Giả côn hướng phía sân chúng chung quanh cười nói Mọi người nào dám nhiều lời tranh thủ thời gian liền rút lui miễn cho gây chuyện Rất nhanh hiện trường liền bị thu thập đến sạch sành xanh chỉ còn lại giả côn đám người Lương Vĩnh Phi cùng giả bàng không lên tiếng Lên tiếng cũng là từ chuốc nhục nhã Nhìn một chút phía bên mình người có biện pháp nào Đại khái nửa canh giờ giả côn nghe thấy được tiếng vó ngựa Nhìn một chút người nào tới trước Theo xa ngựa dừng lại, phu xe đem rèm nhấc lên theo trong xe ngựa đi ra một tên phu nhân. Đây là nhường dạ côn không nghĩ tới, lại có thể là thái tử hắn mẹ. diệp Y Vân Này thái tử không có ở Thái Kinh, nguyên lai là mẹ của hắn tại kỹ thuật, không tệ không tệ là cái vai trò. Thấy diệp Y Vân xuất hiện, Lương Vĩnh Phi cùng dạ bàng đều chắp tay để bày tỏ tôn kính. Mà ta tôn ca chẳng qua là đứng lên nhẹ gật đầu đã coi như là cho đủ mặt mũi. Mượn một bước nói chuyện. Dị Y Vân hướng phía dạ côn nhẹ nói ra. Dạ Côn cũng là muốn nghe xem nàng muốn nói gì. Hai người đi đến một bên. Dị Y Vân thấp giọng nói ra. Ta đã cùng dạ dương đạt thành chung nhận thức. Hôm nay việc này được rồi. Dạ Côn nghe xong thầm nghĩ hai người lợi hại. a dù sao việc này vẫn tương đối ác liệt. Vừa muốn nói gì, lại chuyện tới tiếng vó ngựa. Xem xe ngựa này liền biết, là phủ doãn đại nhân tỏa giá. Tống phủ doãn tới, ta cũng không có biện pháp. Giả côn giang tay ra biểu thì bất đắc dĩ. Chúng ta còn có thể nói chuyện quan hệ. Này tống hành vi có thể nói là khó chơi. Tống hành vi xuống xe ngựa về sau biến đi đến giả côn bên người chắp tay hô, giả công tử. Dị y vân giọng dịu dàng cười nói. tống phủ doãn giả công tử cùng ngươi chỉ đùa một chút tranh thủ thời gian hồi trở lại đi tống hành vi lông mày siết chặt liếc mắt một thoáng bên cạnh này không phải nói đùa đều xảy ra nhân mạng ta xem giả công tử không giống như là đùa giỡn người tống hành vi cung kính nói ra giả côn thầm nghĩ cao a khó trách xa ra, ra sẽ đem phủ doãn vị trí này cho hắn